Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tới đó với cô Bỏ mặt những cơn đau Đang vượt quá giới hạn chịu đựng Tâm chạy trên những cánh hoa đẫm máu Đang dài đầy dưới mặt đất Để lao về phía tiểu bình Nhưng khi tâm vừa đến nơi Thì tiểu bình đã buộc mất từ bao giờ Chỉ còn xương khói đang lần vần Xung quanh chỗ cô vừa đứng Không thấy người mình yêu đâu nữa Tâm gầm rú lên như một con thú hoang điên giặc Cơn đau như càng tăng thêm trong anh gấp mấy vạn lần. Và cuối cùng, cơn đau khủng khiếp ấy cũng đã phá tan tất cả những gì mà bộ não của anh đã từng xây đắp. Giây phút nhìn thấy Tiểu Bình, có lẽ là, là giây phút cuối cùng anh được là chính mình. Sau cơn biến động với tinh thần khủng khiếp ấy, dục tâm đã bị điên, đầu anh trở nên ngu ngơ và không còn biết gì nữa. Nguồn gốc của cơn điên ấy sẽ chẳng bao giờ có ai biết được. Và còn có một điều nữa mà dục tâm cũng sẽ không bao giờ biết được. Đó là mọi hành động điên giải của anh. Đều nằm gọn trong đôi mắt của một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp. Người con gái này ăn vận quý phái cao sàng. Cô ta đang lợn khuất sau những cây gạo cổ thủ rong riêu. Dưới làn sương mù, trong đêm khuya bút lạnh. Trước 10 Tiếng thét thề lược Bước chân bội vàng của trình Du Hân Đang rào thật nhanh đến nhà Kiều Vì Bước đến nơi Cô liền cất tiếng gọi Vì ơi, Vì ơi Kiều Vì đang mài sâu chuối những sự việc Thì bất ngờ nghe thấy tiếng gọi Nhận ra là tiếng của Du Hân Cô liền bước nhanh ra cổng Thấy mặt của Du Hân Vì vội hỏi Có chuyện gì vậy Du Hân Vì ơi, cậu biết chưa Mấy ngày nay rồi dục tâm không hề có ở nhà Giọng nói của Du Hân đầy sốt sáng không yên Cậu bảo sao Sao Dục Tâm lại không có ở nhà Giọng nói của Kiều Vy cũng đang lộ vẻ hốt hoảng Du Hân nói vội Hôm qua Bố của Dục Tâm Có qua nhà tứ hỏi Vì đã gần 3 ngày rồi mà chẳng thấy cậu ấy đâu cả thì bác ấy Đã sang nhà hàng Nghiêm mà tốt ngãi chưa Sang rồi sang hết rồi Nhưng không có Bác gái cũng đã gọi điện thoại cho tất cả họ hàng người quen ở xa Nhưng chẳng có nơi nào tâm đến cả. Lạ thật. Kiều Vi khẽ lầm nhầm. Rồi cô quay sang hỏi Du Hân. Thế cậu ấy có mang theo máy điện thoại không? Không mang theo mới khổ chứ. Vừa trả lời Kiều Vi, Du Hân vừa sốt sáng không yên. Rồi có khẽ lầm nhầm trong miệng. Biết tìm ở đâu đây? Liệu, liệu có khi nào cậu ấy đang nghĩ quần mà làm chuyện dại dột không? Rõ ràng là Du Hân đang rất lo lắng như dục tâm. Cô lại bị suy nghĩ Còn nhiều non dại điều Đã làm cho tinh thần của cô ấy dễ dao động Còn Kiều Vi thì có vẻ bình tĩnh hơn Cô nói Cậu ấy sẽ không nghĩ đến cái chuyện dại dột đó đâu Hôm trước tất cả chúng ta Đã đến thăm và trò chuyện với cậu ấy Lúc đó tôi nhận ra được Ánh mắt cậu ta đầy vẻ quyết tâm Chắc chắn cậu ấy sẽ không Để cho Tiểu Bình bị thất vọng đâu Thế theo cậu thì dục tâm đã đi đâu Tôi cũng không biết nữa Có thể cậu ấy muốn đi đến một nơi nào đó thật xa mà không có để ai biết có lẽ cảm giác bình yên là điều mà cậu ấy rất cần trong thời điểm này nhưng thật là khó hiểu dường như kiểu vi vừa nghĩ ra một điều gì đó mà nó lại đang mâu thuẫn với chính những giả thuyết của mình cô thầm tắc mắc nếu cậu ấy đang muốn đi như vậy thì cũng phải nói lại với hai bác một lời về chuyến đi này chứ cậu ấy cũng đâu nhất thiết phải nói Là mình sẽ đi chơi nơi nào đâu Hay là sao cậu ấy tiêu cực quá Dù hần nói thêm vào Về điểm này thì Vi thấy không phải Là không có lý Khẽ thở dài cô nói với Dù hần Lát nữa cậu Vi từng ra Để trình báo cơ quan chức năng Về sự việc này luôn nhé Chúng ta nên nhờ tới họ càng sớm càng tốt Đành phải thế vậy Giọng Dù hân cũng trùng hàn xuống Trước khi hần ra về vì còn dặn dò cô thêm Cậu hay làm công tác tư tưởng để trấn an hai bác ở bên ấy nhé Tôi có chút việc không thể qua cùng cậu được Cậu nhớ khuyên hai bác ấy đừng lo lắng quá kéo lại ảnh hưởng đến sức khỏe tôi nhớ rồi Xong việc tôi sẽ qua bên ấy ngay Nói rớt lời thì Dù Hân liền quay bước đi trong bội vã Đứng nhìn bạn đi khuất khỏi tầm mắt Vì lại buông một tiếng thở dài có thầm lo lắng Rốt cuộc là cậu đã đi đâu vậy dục tập Hy vọng là sẽ không chuyện gì bất trắc xảy ra với cậu. Rõ ràng là Kiều Vi cũng đang rất lo lắng cho Dục Tâm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net